các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. phiên bản hồi bé của anh không cần nghi ngờ ôn phủ phi là con anh là đứa bé ôn bối du sinh cho anh lận thề đột nhiên đứng dậy lao ra ngoài ken kinh ngạc nhìn bộ dáng hốt hoảng hoàng của lận thừa anh xoa xoa mắt đây là lần đầu tiên anh thấy lận thừa đánh mất lý trí như vậy lận thừa chạy tới quầy tiếp tân bế ôn bối du lên sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài công ty mọi người rất kinh ngạc trước màn vừa rồi không chỉ có nhân viên Mà còn có cả khách hàng, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt lên. Đường đường là phó tổng giám đốc của tập đoàn Kim Tinh Thần, thế mà giữa ban ngày ban mặt lại cấp nhân viên đi. Rất may là thư ký riêng của phó tổng giám đốc chạy tới kịp thời, phân phó quản lý tìm người thay chỗ của Ôn Bối Du. Hơn nữa, anh ấy còn trấn an mọi người, khôi phục lại trạng thái làm việc bình thường, xem như là chưa xảy ra chuyện gì hết. Lận thừa kéo Ôn Bối Du trốn vào một cầu thang kín đáo. Anh, anh muốn làm cái gì Cô tưởng rằng. Mình có thể sống cuộc đời an nhàn, nhưng cô không ngờ, chỉ một tuần sau, mọi chuyện lại trở về vị trí ban đầu. Hơn nữa, lần này còn là dưới ánh mắt của mọi người, làm sao cô có thể giải thích đây? Cô rất tức giận, cô tính mắng anh một trận, nhưng khi nhìn thấy về mặt kích động của anh, thì cô liền im lặng. Cô chưa từng thấy anh kích động như thế bao giờ. Ông bứa run nước nước miếng một cái. Anh, anh làm sao vậy? Thằng bé là ai? Đận thừa hỏi. Ai? Ai? Lận thừa móc tấm hình từ trong túi ra, đưa tới trước mặt ôm bối du. Nó. Lận thừa lấy ngón tay chỉ vào ôn phủ phi ở trong hình. Ôm bối du thở dốc vì kinh ngạc. Tấm hình đó chụp vào bối đang ở trong nhà trẻ, bạch nãy khủ nắm tay thằng bé, chắc là chụp lúc tan học. Cô chụp lấy tấm hình, giấu ra sau lưng. Cô cho là làm như vậy, thì có thể không cần trả lời câu hỏi của lận thừa. Cô muốn học đà liều, muốn rực đầu lại để trốn tránh hiện thực. Em có dấu diếm thì cũng vô dụng. Anh biết thằng bé là ôn phủ phi, năm nay 4 tuổi. Anh đã biết thằng bé là ôn phủ phi, vậy thì còn hỏi tôi làm gì? Ôn với du nề tránh ánh mắt anh. Tiểu bối, anh không ngốc. Cho nên cô không cần dùng cách ngu ngốc này để đuổi anh đi. Đương nhiên là cô biết anh không ngốc, nhưng cô chỉ có thể giả ngốc. Có như thế mới không cần trả lời câu hỏi của anh. Tiểu bối, anh biết cô đã bị dọa sợ. Tự nhiên nói ra một đứa con trai, Mà còn là do người phụ nữ anh yêu nhất sinh ra, tự hỏi làm sao anh có thể bình tĩnh được Bảo bối là của ta, anh không thể cướp thằng bé đi Không thể Ông bới du rất hoảng sợ Cô biết là mình có trốn cũng không thoát được Cô không thể nào đấu lại anh Làm thế nào mới có thể giữ bảo bối ở bên mình đây Tôi van xin anh Anh đừng cướp bảo bối đi Ông bới du nắm cánh tay của lận thừa thật chặt Cầu xin anh Đừng khóc, tiểu bối, đừng khóc Tại sao lại khóc nữa rồi Hơn nữa còn sợ run lên Luôn miệng nói đừng cướp bảo bối đi Luận thừa rất đau lòng Tại sao cô cứ cho anh là người máu lạnh vô tình À được rồi Anh thừa nhận hình tượng này là anh xây dựng nên Ai tự tạo nghiệt không thể sống mà Bây giờ anh không biết Mình nên làm gì mới có thể thay đổi được hình tượng Tiểu bối Em nghe anh nói Em bình tĩnh lại trước rồi nghe anh nói Luận thừa dịu dàng lao đi nước mắt của cô Anh không có ý cướp bảo bối đi Có thật không Ôn bứa du hít hít mũi, hai mắt sưng đỏ, không thể tin được, nhìn chằm chằm anh. Anh bảo đảm, lận thừa không thể làm gì khác hơn là giơ tay thề. Nhưng mà tiểu bối, dù sao, anh cũng là ba của thằng bé, anh muốn tận mắt, nhìn thấy nó. Ôn bứa du không thể từ chối yêu cầu của anh, đây là quyền lợi của anh, cũng là quyền lợi của bảo bối. Cô không thể tức đoạt tình cảm ba con của bọn họ. Cô gật đầu đồng ý. Lận thừa hủy bỏ tất cả, hành trình tối nay chỉ vì muốn nhìn thấy con trai của mình. Đó là một loại cảm giác rất kỳ lạ. Anh chưa từng ôm hy vọng với hôn nhân cho nên đối với con cái, anh cũng nên thở ơ lạnh nhạt mới đúng. Nhưng khi anh vừa nhìn thấy ôn phủ phi thì đột nhiên lại cảm thấy có một cảm giác gì đó rất hào hức, rất khó hình dung. Hơn nữa, thằng bé còn là con của anh và tiểu bối. Tiểu bối sinh cho anh một đứa con trai. Chỉ nghĩ đến đây thôi thì lòng anh đã rung động không đứt. 6 giờ dễ chiều, bọn họ đến nhà ôn với Du. Cô chuẩn bị vào nhà bếp làm cơm. Cô nhìn lận thừa ngồi ở phòng khách và nói Bảo bối và bạch nãy phủ gần 7 giờ mới về Em muốn đi làm cơm tối Anh có muốn ăn cơm luôn không? Được, lận thừa không muốn để lộ ra tình trạng đứng ngồi không yên của mình Anh muốn hỏi Rốt cuộc, quan hệ của cô và bạch nãy phủ là gì? Tại sao lại ở chung một chỗ? Tại sao cô lại có thể yên tâm để bảo bối đi cùng anh ta? Nếu không phải bạch nãy phủ đồng tính Thì anh rất nghi ngờ Là bọn họ đang sống với nhau như vợ chồng Anh muốn hỏi nhưng rồi lại thôi sau đó, bạch đãi phủ và ôn phủ phi về tới nhà. hôm nay họ về nhà sớm hơn mọi ngày. lúc cánh cửa mở ra, vào giây phút anh nhìn thấy ôn phủ phi, thì anh không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện